nhất cử nhất động là đã hiểu được tình trạng tâm lý của con. Phát hiện ra những vấn đề đang tồn tại trong con, từ đó mà có những uốn nắn giáo dục kịp thời, tuyệt đối không nên để cho các vấn đề tồn tại đến ngày hôm sau. Con phải loại bỏ hoàn toàn các yếu tố bất lợi, chỉ vừa mới manh nha trong trẻ. Cuộc sống chính là giáo dục, giáo dục từng chi tiết nhỏ nhặt, nhất là giáo dục buổi ban đầu.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 Trong quá trình phát triển của trẻ, vui chơi là điều không thể thiếu. Vì thế, mà không chỉ để cho trẻ vui chơi, mà còn phải vui chơi càng rộng càng tốt. Và còn rất nhiều điều mà một đứa trẻ muốn có được từ cha mẹ của chúng. Còn sách nói.com.vn, mời quý thánh giả tiếp tục lắng nghe. Mục 3. Cần dự tính hiếu kỳ cho trẻ Mục 3. Cần dự tính hiếu kỳ cho trẻ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 Một nhỏ. Truyện kể tính hiếu kỳ của trẻ. Truyện kể là dùng nghệ thuật ngôn ngữ để diễn đạt. Trăm chuyện có nội dung có tình tiết, hình tượng sinh động, thường trẻ nào cũng thích nghe. Truyện không chỉ làm phong phú trí thức của trẻ, mở rộng tâm nhìn cho trẻ, để trẻ qua đó mà hiểu được cái triết lý nhân sinh và giá trị quay nhân loại. Hơn thế, còn phát triển tính hiếu kỳ ở trẻ, làm phong phú thêm trí tưởng tượng.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 ban nên tinh tế tiếp thêm cho con trẻ sự tò mò, cố gắng quay xét thế giới theo ánh mắt con trẻ, cùng con khám phá những điều mới lạ, tìm hiểu các điều mới mẻ, cùng thảo luận, chuyện trò và đưa ra các kết luận. Dù vậy, cùng với sự trưởng thành, lòng hiếu kỳ của con người dần mai một. Con người bắt đầu trở nên không quan tâm tới thế giới xung quanh, tốc còn mong muốn tìm hiểu và khám phá.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 không nên cho rằng con trẻ vẫn cần khờ khạo, càng không nên nói, con vẫn còn nhỏ, đợi khi nào lớn sẽ biết. Kỳ thực, việc để đưa ra các câu hỏi chính là vì kiến thức, kinh nghiệm của trẻ chưa đủ, mà tính hiếu kỳ khiến trẻ nảy ra muôn vàn các câu hỏi. Nếu cha mẹ xử lý không thỏa đáng, thì đống lửa ham hiểu biết trong trẻ sẽ dần bị dập tắt. Chúng ta nên tôn trọng lòng tự thôn trên các phương diện tri thức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 Nhưng chúng tôi vẫn để bé tiếp tục làm, khuyến khích đồng viên bé, khả năng làm việc của trẻ rất lớn. Sau đó, tóc hay quần áo được thay ra, âm cần nhắc nhở, YY cũng tự giặt ngay. Càng làm, YY lại càng thành thục, giặt càng nhanh. Hiện giờ chỉ mới 12 tuổi mà việc gì YY cũng tự làm được. Giặt quần áo, nấu cơm, đi chợ, dọn dẹp, quá thật đã giúp đỡ cha mẹ rất nhiều.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 Sợ con đau mà dắt con làm mọi việc, cũng không nên cho rằng con còn nhỏ nên không cần vội. Con lớn hơn chút nữa sẽ biết, Lai Càn không nên vì con làm chậm, hoặc Lam Hỏng mà không cho con cơ hội rèn giũa thực tế. Việc gia đình giáo dục con lao động không đúng và không trừng xác ngay từ đầu là một trong những nguyên nhân quan trọng hình thành nên tính ỷ lại, lười biếng ở trẻ. Ngày nay, rất nhiều cha mẹ khi dạy con đều nói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 Các tài quan năm 1 đầu tiên của sách và là những điều cần thiết mà bạn phải dành cho con trẻ của mình.